Hôm nay là kho tàng chuyển ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 403 Bao gồm những câu chuyện của Khôi nè, của Bằng Nguyễn, của Vũ Thành Sơn Rồi có người em xóm nhỏ nữa Mình kể dọc ra những người đã gửi về theo thứ tự sẽ kể Kể tới đâu hay tới đó nha Khi mà kể tới một cái thời lượng khá dài rồi Thì mình ngưng Nếu không hết thì lần sau kể tiếp. Mà hết thì mình, mình ngân nha. Đại khái kỳ này chuẩn bị được bốn người đó. Bây giờ cái bức thư đầu tiên là của Khôi nói về cái giải trọ của ngoại. Bức thư này Việt Thảo nhận được vào ngày 18 tháng 8 năm 2020. Xin đọc lời mở đầu bức thư và câu chuyện. Chào chú Việt Thảo, con tên là Khôi, năm nay 28 tuổi, sống tại Bạc Liêu. Xin gửi đến chú mẫu chuyện con đặt tên là Dãy trò của Ngoại. Con xin được kể câu chuyện của con hồi lúc con 15 tuổi. Và xin phép được xưng là tôi trong câu chuyện Chú Nhé. Câu chuyện như thế này. Tôi và cha mẹ tôi sống ở bên nhà ngoại ở tại Bạc Liêu. Lúc trước là Minh Hải khi chưa tách với Cà Mau Khi nói tới đây có nhiều bạn mới sinh sau này, lớn lên sau này thì không hiểu điều đó Khi mà mới đầu những ngày của năm 1975 sau cái 30 tháng 4 đó thì hai cái tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau được nhập chung lại thành một tỉnh và lấy tên là Minh Hải. Rồi sau này, có lẽ là nó phát triển mạnh quá, lớn quá thành những thị xã, thành phố, cho nên lại tách ra thành hai tỉnh riêng biệt và có tên là tỉnh Bạc Liêu với tỉnh Cà Mau. Theo nhật thảo biết là như vậy. Thì tôi biết cha mẹ tôi sống ở bên nhà ngoại ở tại Bạc Liêu. ông bà ngoại có tất cả năm người con trai ông bà ngoại có tất cả năm người con bốn trai một gái mẹ tôi chính là người con gái úc ở trong nhà bốn người cậu tức là anh của mẹ tôi đã lấy vợ hết rồi và các cậu đều ra ở riêng hết chỉ có cậu hai đó là sống dưới bên vợ thôi thì mẹ tôi sau khi mà Lấy cha tôi rồi thì vẫn ở với ngoại. Và buộc lòng cha tôi cũng phải ở rễ luôn. Tức là ở chung với mẹ tôi ở bên nhà ngoại luôn. Thì nhà ngoại ngay đường lớn quốc lộ 1A. Khu đất cũng rất rộng. Bề ngang thì tầm cỡ 30 mét. Dài, dài thì hơn 70 mét. Tuy là căn nhà 4 cấp, à, cấp 4 nhưng mà nhà rất là khang trang. Ở phía sau nhà là một cái dãy trọ mà ông ngoại và cậu hai đã cất từ năm 2000 cho đến bây giờ. Cái dãy trọ này thì hình chữ Y và có tất cả là 19 phòng. thì phần lớn những người thuê trọ đây là công nhân, có những người bán hủ tiếu gõ rồi, có cả người thu mua ve chai nữa. riêng tôi với lại cái tụi mà nhỏ ở trong cái dãy trọ này chơi rất thân với nhau, giống như là bạn bè thân thiết vậy. Hãy chiều chiều là tập trung lỡ đá banh, đá bóng, quậy phá um sùm hết. Rồi hôm đó sau khi ăn cơm chiều thì trời cũng đã chặn dạng rồi, lúc đó cũng hơn 5 giờ. Tôi với đám bạn ở trọ vẫn chơi giống như chơi hàng ngày vậy. Thì chơi cho đến khi trời sụt tối thì tôi nghe văn vẳng ở bên tai, cái giọng đó quen thuộc lắm của mẹ thằng Đạt thì mẹ anh đạt nó làm nghề bán hủ tiêu gõ mỗi tối tôi nghe bà kêu đạt ơi đạt mày có chịu về dọn đầu tiếp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện